Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà nhìn thấy hai cái bóng trắng Hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân Lầm lỗi đi ra cổ Ông giật tay bà Phú chỉ ra cổ Và hoảng hốt kêu lên Chúng nó kêu kìa, kìa Thấy không bà, bà có thấy hai mẹ con nó không Bà Phú lắc đầu Giờ này bà cũng mơ hổ Đoán rằng hồn ma hai mẹ con Về chọc kẹo chồng bà Nhưng đồng thời bà cũng tin rằng Có thể tâm trí chồng bà đang bị khủng hoảng chầm chặn. Cho nên có ít suyết ra nhiều. Người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma. Bởi nhìn cái gì cũng tự là ma. Bà chán lạt nói. Tôi có thấy cái gì đâu. Bà vừa giất lời thì ngoài cổng. Có tiếng chó chu lên thảm thiết. Rồi gầm ngừng sủa vang. Và cứ thế. Xa dần. Nhỏ dần. Cho đến khi im hẳn. Trả lại sự yên lặng trong màn đêm. Ông Phú run run nói. và bếp ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa tu ừng ực rồi ông lắc đầu mệt mỏi bảo vợ Bà ơi. Chắc phải bán bỏ căn nhà này đi chỗ khác bà ơi. Bà Phú gạt phắt đi. Cái gì? Mồ mả tổ tiên của ông ở cả đây mà bán đi làm sao được. Với lại nếu quả thật ông thấy ma thì ma đi theo người, ông đi đâu cho nó thoát. Đối với ông Phú lúc này thì mồ mả tổ tiên cũng không còn quan trọng nữa mà ngay cả căn nhà đổ sụp này ông cũng chẳng thèm tiếc chút nào vì ông sợ quá mất rồi. Đi đâu cũng được, miễn là hai cái bóng trắng kia đừng rượt theo quấy phá ông. Ông lắc đầu bà vợ. Tôi không ở đây được nữa. Nhà này bây giờ là nhà ma, ở với ma làm sao được? Bà phụ tội nghiệp bảo chồng. Thôi hay là như vậy đi. Ông sang ở tạm bên thằng Long vài hôm xem sao. Bà đưa đề nghị này là một điều bất đắc dĩ. Vì sợ chồng khủng hoảng quá mà kiệt sự Chứ trong thâm sâu bà không muốn Mang phiền tói sang nhà con trai Vợ chồng nó bận buôn bán Lại vướng hai đứa con còn nhỏ Chồng bà qua đó Rồi cả đêm cứ kêu thét lên như thế này Thì chỉ làm khổ con trai Và hai đứa chóng nội mà thôi Riêng ông Phú Thì gật đầu đồng ý ngay Ừ Để tôi sang ở bên thằng Lâm Chứ ở lại đây thì tôi chết mất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ